Xin đừng hiểu lầm nếu bạn không có những đặc điểm mà tôi sẽ liệt kê xuyên suốt trường sách này. Tôi không có ý định dìm hàng hay làm bẽ mặt bất kỳ ai cũng không muốn chứng tỏ tôi cao siêu hơn các bạn. Tôi chỉ muốn giúp đỡ và để sự giúp đỡ này có tác dụng. Tôi sẽ luôn thành thật, mà sự thật thì có thể mất lòng. Bản thân tôi cũng từng là một người phụ nữ thất bại nhiều trong tình cảm, sai lầm không ít trong những cư xử phép tắc với các mối quan hệ cá nhân. Và tôi nhận ra rằng mình sẽ chỉ vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn khi biết mình đã làm sai ở đâu, nên cải thiện phát triển bản thân thế nào. Tôi từng băn khoăn tìm một định nghĩa cho mẫu phụ nữ hiện đại, hạnh phúc toàn diện. Và rồi tôi đã nghĩ về cụm từ đàn bà xịn ở đây không có quy ước xịn và đều vì đương nhiên chúng ta không phải một món hàng đàn bà xịn với tôi là mẫu người mang những tính cách phẩm chất tốt đẹp và chất Phẩm hạnh của đàn bà xinh là sự hướng vào bên trong để yêu thương và phát triển bản thân. Tất cả những điều tôi nói về phụ nữ, bao gồm việc từ chối đàn ông tôi, đều vì sự hướng vào bên trong này, bởi nếu hướng ra ngoài và sống vì người khác, vì chồng, vì con hay vì để thỏa mãn bất kỳ mối quan hệ xã hội nào, thì tôi không thể sống đúng là chính tôi. Tôi tin rằng một người đàn bà xinh chắc chắn sẽ hạnh phúc bên một người đàn ông tuyệt vời, lý tưởng của riêng họ tiêu chuẩn xịn này tất nhiên không thể chỉ dựa trên thang điểm về ngoại hình tính cách tiền bạc tài năng bởi thực ra như đã đề cập hay như tất cả chúng ta đều từng thấy có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp sỏi sang giàu có thậm chí nổi tiếng nhưng vẫn bất hạnh trong chuyện tình cảm tôi thấy những người phụ nữ ra sức làm đẹp từ trang điểm phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi diện mạo để được yêu thương nhiều hơn hay gặp được người đàn ông tốt hơn Họ không sai nhưng vẫn chưa đủ đúng. Và có không ít người trong số họ vẫn kém hạnh phúc hơn nhiều những người đàn bà với nhan sắc bình thường khác. Giá trị lớn nhất của một người phụ nữ dựa trên cách cô ấy đối xử hoàn thiện với chính bản thân mình. Một người đàn bà xịn biết rõ giá trị của mình, không thỏa hiệp với những người đàn ông và các mối quan hệ dưới tiêu chuẩn bản thân họ biết đánh giá nhìn người thấu hiểu đàn ông qua cử chỉ lời ăn tiếng nói để tránh xa những kẻ keo kiệt lười biếng vô tâm chẳng hoa Vũ phù. Nếu chẳng may rơi vào tình huống tiểu cực, người đàn bà xin biết rõ ai sai, ai đúng, không bị kịch hóa, không đóng vai nạn nhân, tình tế giải quyết thấu đáo. Đàn bà xin sớm biết sẽ rời bỏ những người đàn ông không mang lại hạnh phúc cho mình. Họ biết thu hút vào mình những người, những mối quan hệ lành mạnh, có giá trị đáng quý Một người đàn bà xin biết rõ yêu khuyết điểm của mình để luôn hoàn thiện bản thân hướng tới phiên bản tốt hơn của chính mình. Họ hiểu rằng chỉ khi bản thân tự tin và hạnh phúc thì mới có thể vẹn toàn trong các mối quan hệ khác. Đàn bà xin không chạy theo đàn ông mà phái nam sẽ theo đuổi họ nườm nượp. Họ là những người không kiêu căng, ngạo mạn nhưng tràn đầy tự tin, tự trùm, không yêu đuối, dễ dãi nhưng biết cách cảm thông, thấu hiểu người khác không chỉ tối ngày cắm mặt vào bếp núc con cái nhưng luôn giữ được nếp nhà đẹp đẽ gọn gàng vợ chồng con cái yêu thương nhau Đàn bà xịn không cần thiết phải có một sự nghiệp thành công, nhưng họ sẽ không bao giờ để mình phải lệ thuộc, sống tầm gửi vào đàn ông. Họ không nhất thiết phải có một nhàn sắc tuyệt mỹ, nhưng luôn theo kịp những xu hướng làm đẹp hiện đại, thành lịch, biết làm mới bản thân. Họ không bao giờ xuất hiện lôi thôi, sọc sạch, quần áo của họ có thể không đắt tiền, không sành điệu, nhưng luôn chỉnh tề, hợp mắt, nhã nhặn. Những người đàn bà xịn không dễ dàng tỏ ra tức giận, nổi nóng với chồng hay người yêu ở nơi đông người. Các cụ có câu, đóng cửa bảo nhau quả chẳng sai chút nào. Rất nhiều phụ nữ mắc sai lầm nghiêm trọng khi công khai thể hiện sự ghen tuông, tức tối với người đàn ông của mình trên mạng xã hội, ngoài đường hay trước mặt những người khác khi có cay vãm. Đàn ông kỹ nhất là để người ngoài thấy mình bẽ mặt trước vợ hay bạn gái, cho nên trong nhiều tình huống như vậy, việc một người đàn bà nổi nóng chỗ đông người sẽ kích thích cái sĩ diện trong người đàn ông. Điều này khiến sự việc càng rối tung và có thể là giọt nước tràn ly, nhưng ngoài ra, cái thể diện của đàn bà cũng phải luôn quan trọng. Một người đàn bà xin sẽ không để người ngoài nhìn thấy những cảm xúc tiêu cực, yếu đuối của mình ở những tình huống không đáng phải vậy đàn bà xịn rất thu hút đàn ông ở bên họ đàn ông thấy yên tâm vì được hỗ trợ được thoải mái không bị kiểm soát bởi một bà mẹ trẻ lại còn biết khiến cho người ta cảm thấy tự hào một người đàn bà xịn điển hình sẽ có một vẻ ngoài ưa nhìn biết làm đẹp thơm tho chăm sóc bản thân nhà cửa tươm tất gọn gàng sạch sẽ, công việc sắp xếp khoa học có thời gian phấn đấu cho sự nghiệp nhưng cũng có thời gian vui chơi nghỉ dưỡng biết ở bên quan tâm chăm sóc người yêu thương nhưng vẫn cho anh ấy một khoảng trời tự do riêng chẳng một anh chàng thông minh tử tế thành đạt nào lại bỏ qua một người đàn bà như thế Nếu có thì chắc chắn là một anh không già gì và như thế thì người đàn bà xịn lại càng phải vui vì đã xóa sổ kẻ tiêu cực khỏi cuộc đời mình. Nhưng không phải ai sinh ra cũng tự xưng là một người đàn bà xịn. Chúng ta đều từng là những cổ bé mới lớn cùng với suy nghĩ ngây ngộ về tình yêu, đều có thể từng đã bị phản bội, bị lừa dối, đau khổ. Và có rất nhiều người phải đau khổ rất nhiều lần rồi mới nâng được giá trị của mình lên. Như cá nhân tôi, trải qua vài mối quan hệ sai lầm, những người đàn ông dưới tiêu chuẩn rồi mới khôn ngoan, tỉnh táo hơn, biết rõ giá trị của mình. Tôi cũng từng làm lành trước với kẻ đã có lỗi với tôi, đã từng níu kéo khi một kẻ chia tay tôi để chạy theo người khác, đã từng chán nàn không thiết tha việc gì mỗi khi có mâu thuẫn tình cảm Nhìn lại, tôi vẫn luôn thấy rằng mình thật nát, chất lượng thấp, nhưng tôi không ngối hận, không chán ghét bản thân mình. tuy nhìn vào quá khứ mà càng trân trọng hiện tại, bây nhờ những trải nghiệm đó mà tôi đã dày dạn hơn, trải đời hơn, học được nhiều hơn về tình yêu và đàn ông. Bởi vậy, đàn bà xin không phải một hình mẫu mà là một đích đến cho tất cả mọi người. Những cuốn sách, những khóa học cho phụ nữ sinh ra cũng cùng một mục đích như vậy. Nhưng trong thời buổi nhiễu nhương thông tin, bội thực tin tức như hiện nay, để phụ nữ tự chọn lọc cũng là một điều khó khăn. Người A nói thế này, sách B nói thế kia, blogger này suy nghĩ thế này, facebook kia lại nhận thức khác. Thế nên giữa một biển thông tin, quan điểm mênh mông, điều quan trọng nhất là bản thân mỗi người ý thức rõ ràng mình cần gì, muốn gì, thế nào là phù hợp với mình. Chúng ta nâng cấp hoàn thiện bản thân, chứ không phải gồng mình gắng gượng thay đổi bản chất. Phòng trào nữ quyền một phần nào đó từng giống với các phòng trào dạy làm giàu, sống tích cực, quá nhiều sách, quá nhiều quan điểm, quá nhiều sáo rỗng, vậy cách tốt nhất để chọn lọc, thông tin muốn tiếp thu là ta hãy giới hạn số lượng sách, quan điểm mình tiếp cận. Có rất nhiều yếu tố để hình thành một người đàn bà xin. Biết làm đẹp Tôi tin rằng dù có là đàn ông hay đàn bà thì tất cả chúng ta đều nên chấm chút cho ngoại hình của mình. Không phải ai sinh ra cũng được trời ban cho một nhan sắc nức lòng, nhưng tôi tin ai cũng được chia đều cơ hội giúp mình đẹp hơn hay ít nhất là tươm tất, sáng sủa hơn. Thỉnh thoảng có vài cô gái tỏ ra tự hào trên mạng xã hội vì họ chẳng bao giờ mất công trang điểm, dưỡng già như những người khác. Tôi băn khoăn, việc mình không biết hay quá lười cho việc làm đẹp thì có gì đáng để tự hào. Họ nghĩ rằng họ giản dị, nhưng thật ra họ đang cố tình thể hiện rằng mình khác biệt với đám đông. Và chắc hẳn họ không thấy thỏa mãn với điều đó đâu, bởi nếu không đã không cần phải chia sẻ rộng rãi công khai trên mạng xã hội. Làm đẹp bao quát rất rộng, không chỉ dừng ở việc tô son điểm phấn, phụ nữ nên biết cách chăm sóc da, răng miệng, tóc tai và cơ thể của mình. Chỗ nào có vấn đề thì phải tìm cách khắc phục, hạn chế nhược điểm sớm, chỗ nào đẹp sẵn rồi thì tận dụng nó làm lợi thế cá nhân mình tôi cũng là người tồn thờ vẻ đẹp tự nhiên tôi thích sự thanh lịch trang nhã vừa phải và tinh tế nhưng để đẹp tự nhiên thì không phải tự nhiên mà đẹp nói chính xác để đẹp tự nhiên bạn cần phải chăm sóc nhan sắc của mình thật chủ đáo và thường xuyên nhất dáng nhì ra trần lý vẫn là thếm Phụ nữ chúng ta vẫn phải suy xoa những làn da căng bóng, mong nước của các mình tình Hàn Quốc U40 rằng dù trang điểm nhẹ nhàng hay để mặt mộc, họ vẫn vô cùng xinh đẹp. Nhưng đằng sau vẻ đẹp tự nhiên đó, họ phải liên tục chăm sóc da, Một làn da khỏe mạnh, giàu sức sống sẽ khiến bạn tự tin hơn nhiều, sẽ giúp bạn không tư ti khi không có lớp trang điểm dày bên trên. Có nhiều bạn gái đến tuổi dậy thì khi lên mụn hay gặp vấn đề về da không chữa trị, chăm sóc kịp thời, đúng cách, sẽ thường để lại thâm, sẹo rỗ, lỗ chân lông to rất lâu sau này. Chúng ta đang sống giữa cơn suất thương mại khi có quá nhiều lựa chọn mỹ phẩm, trong đó có các loại sản phẩm chăm sóc da. Dưới đây là một vài lời khuyên cơ bản nhưng trời chắc tất cả đã nắm vững hoàn toàn về vấn đề này. 1. Tình trạng da khác với loại da. Da bạn là da thường nhưng nếu đang sống ở nơi khí hậu khô hay thay đổi theo mùa thì bạn cần xem tình trạng da của mình để mua mỹ phẩm phù hợp. Tôi là người có làn da hỗn hợp, giàu quanh vùng chữ T. Khi sống ở Việt Nam già tôi đổ nhiều dầu. Hiện tại sau 6 năm sống ở Đức vào mùa đông già tôi thường bị khô đi, luôn phải thay đổi các sản phẩm sữa rửa mặt, dưỡng ẩm cho phù hợp từng mùa hai, Quan trọng nhất là rửa mặt đúng cách. Tôi có một người bạn làm spa chăm sóc da cho rất nhiều người mẫu Hot Girl. Chính anh cũng là người hướng dẫn chăm sóc da cho tôi từ xa. Anh xem qua video sau khi tôi rửa mặt xong và khuyên tôi nên dùng sản phẩm gì bạn tôi nói bước quan trọng nhất trong chăm sóc da là rửa mặt rửa mặt không đúng da dù cho khô kín kít nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều bụi bẩn phía dưới làm giảm hiệu quả các bước dưỡng da sau đó kích thích mụn phát triển rửa mặt sạch và đúng cách đúng sản phẩm giúp da bạn vẫn đủ độ ẩm không để bị kích ứng không khô không lên mụn từ đó các loại kem dưỡng serum chúng ta sử dụng ở các bước tiếp theo mới tối ưu hóa hiệu quả của mình Với tình trạng ô nhiễm từ khói bụi ở một thành phố lớn, việc tẩy trang, rửa mặt càng trở nên quan trọng nhất trong cả chu trình dưỡng da. 2. Màu da nào cũng quý, cũng yêu. Xu hướng thích làn da trắng chưa bao giờ hết sốt ở Việt Nam. Một làn da trắng tự nhiên ở Đông đúng là thật đẹp. Nhưng vì hàm được trắng bóc, thần tốc mà có quá nhiều người tìm vào cũng như lạm dụng những sản phẩm kèm trộn, chất kích trắng mà không có sự tìm hiểu, thông tin chính xác. Cụ thể những hóa chất mình bôi lên người, tìm vào da... Tôi không thấy vẻ đẹp hay tính thẩm mỹ nào từ những làn da trắng giảm, trông như bạch tạng, người có bệnh, không hay khỏe mạnh. Tôi tin rằng một làn da đẹp trước nhất phải là một làn da khỏe mạnh, da sáng, đều màu. Dù làn da trùng tính, da ngăm da nâu thì chỉ cần nó bóng khỏe, mịn màng là được. 4. đừng quên kem chống nắng vì yêu thích làn da trắng sáng nên con gái Việt rất sợ nắng đó đã là bước đầu của việc chú ý tới bảo vệ làn da nhưng để dùng và chọn đúng sản phẩm kem chống nắng thì không phải ai cũng hoàn toàn nắm rõ hãy biết phân biệt kem chống nắng khác nhau để phù hợp với làn da mình như kem chống nắng vật lý hay hóa học có nâng tăng không phải sản phẩm hữu cơ hay không chỉ số spf thế nào kèm chống nắng cũng nên là vật dụng bò túi trong những ngày nắng nóng liên miên bởi tác dụng của nó chỉ kéo dài trong vòng vài giờ đồng hồ. Độc lập trong cả tình cảm và tiền bạc Độc lập tài chính không phải là luôn phải chia 50 năm với đàn ông không phải gồng lên chứng tỏ rằng mình tài giỏi không cần đàn ông vẫn sống tốt. Những tuyên ngôn trào quyền cho phụ nữ của một số không nhỏ các nữ doanh nhân độc lập đôi lúc không phản ánh hoàn toàn sự thật. Những suy nghĩ tiêu cực họ thể hiện về chủ nghĩa độc thân và không cần đàn ông chỉ là che đậy một điểm yếu hoặc sự thiếu thốn nào đó bên trong. Đàn bà cần đàn ông cũng như đàn ông cần đàn bà. Việc tỏ ra không cần nhau không phải một hành xử thể hiện tính tự tin mà chỉ là phản ứng nhất thời cho những cái tồi từng bị tổn thương và điều đó còn đẩy nhau xa hơn. Đầu lập tài chính là có công việc tốt, có ý thức gây dựng sự nghiệp cho riêng mình, có tiền tiết kiệm, có thể tự lo cho những nhu cầu cá nhân cơ bản của bản thân, không lười biếng hay ỷ lại, chờ yêu lấy một anh giàu có để lo toan cho mình. Cái gì dễ có thường không bền, một người đàn ông thành đạt, giàu có thường cũng thông minh, mà đàn ông thông minh hẳn cũng không dành toàn bộ yêu thương, trân trọng cho những cô gái lười biếng, chỉ biết há miệng chờ sung. Bạn có thể không có nhiều tiền, lương thấp nhưng bạn có một công việc và ý chí theo đuổi đến cùng với thành công, tức là bạn đã cho thấy sự độc lập của mình. Độc lập trong tình cảm thì khó khăn hơn khi mà cảm xúc là thứ con người, nhất là phụ nữ khó kiểm soát được. Sự độc lập ở đây hiểu theo nghĩa có thể tự tin vững vàng trong mọi hoàn cảnh của mối quan hệ. Khi yếu đuối và phụ thuộc tình cảm, mọi thứ khác trong cuộc sống của bạn đều sẽ bị ảnh hưởng theo diễn biến của mối quan hệ. Ngày trước, cứ mỗi khi cãi nhau với gã người yêu cũ nào đó là càng ngày tôi không làm được gì nên hồn, tôi xa lánh bạn bè, từ chối mọi lời mời đi chơi, rủ dú ở nhà Tự chùi vào một góc tự kỷ, chờ đợi gã nhắn tin, khóc lóc, cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa và nhạt nhẽo. Sau này nhìn lại, tôi thấy mình vừa ngu ngốc yếu đuối mà vừa tiếc thời gian biết mấy, rồi lại ngồi ước giá như lúc ấy mình tỉnh táo hơn một chút, nhìn nhận sự việc nhẹ nhàng hơn, khôn ngoan hơn một chút, hay có ai đó cốc vào đầu mình chỉ cho mình rằng mình đã sai thì có phải đỡ phí hoài thời gian quý giá để dành làm việc khác thay vì chìm đắm vào buồn bã hay không? Nhưng cuộc đời thì không có hai chữ giá như, mỗi bài học qua đi ta mới rút được kinh nghiệm. Thỉnh thoảng, thậm chí ta còn cần nhiều hơn một bài học, phí thêm nhiều thời gian hơn nữa mới nhận ra rằng mình là người lệ thuộc vào cảm xúc. Thiếu độc lập trong tình cảm, biến chúng ta thành những kẻ thất bại, yêu đối, không biết yêu và cũng không biết thế nào là được yêu. Đàn bà xin biết dung hòa, sống độc lập, có trách nhiệm với bản thân mình Không trông chờ sự cứu rỗi của người đàn ông nào trong bất kỳ vấn đề gì Làm được vậy, từ khắc ta sẽ thấy hạnh phúc dễ dàng Có kỹ năng, ứng xử Một trong những điều gây ấn tượng nhất toát ra từ phụ nữ Chính là cách cô ấy ứng xử, đặc biệt là ở những nơi công cộng, chỗ đông người nghệ thuật ứng xử là kỹ năng mà mọi phụ nữ đều nên học Và không ngừng trào dồi, phát triển Đàn bà xin thường ăn nói lịch sự, cầu cú gãy gọn, đủ kinh ngữ đối với tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp, vài vế, biết nói cảm ơn và xin lỗi khi cần thiết, họ không trịnh thượng, trọng lòn, quát tháo, dễ nổi đóa với người khác. Thỉnh thoảng tôi vẫn giật mình trước những khách hàng tìm đến dịch vụ của mình và đặt những câu hỏi chống không, không chủ ngữ, vị ngữ, những bạn gái ít tuổi nhưng thích xưng trị với người khác, những cô nàng hạnh hệ và gây khó dễ đủ điều. Trong vòng quan hệ mở, tôi cũng từng quen biết những người phụ nữ khi nói chuyện với người lớn không có kinh ngữ, vâng, ạ, hoặc gặp ai cũng ngại mở lời chào, ít khi cười, năng lượng họ phát ra thế nào thì khó lòng thu hút vào mình những người đàn ông thú vị. Đàn bà xin quyến rũ người khác giới từ cách cư xử nhã nhặn, duyên dáng, từ cách hay nở nụ cười tươi, ánh mắt niềm nở, chân thành, mọi đàn ông đều dễ phải lòng những người phụ nữ nữ tính, mềm mại, thành lịch trong ứng xử. Không gian sống Thu hẹp không gian vào chính ngôi nhà của đàn bà xin sẽ cho thấy những kỹ năng hơn người ở cách chăm sóc, bài trí nhà cửa. Bạn không cần là một nữ công gia tránh, 10 phần vẹn 10, nhưng muốn gây thiện cảm được với người khác phái hay không thì trước hết nên là người gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp. Ai có thể si mê nổi những cô nàng, phòng ốc lúc nào cũng như bãi chiến trường, quần áo xếp đống không giặt, bàn trang điểm là liệt không theo thứ tự. Đàn bà xin biết tạo cho mình không gian sống xinh đẹp, sáng sủa, thơm thò dù có hay không có đàn ông bên cạnh. Họ sạch, đẹp trước hết là cho bản thân họ, không phải để tạo ấn tượng với ai một căn phòng, một ngôi nhà không chỉ nói lên nhiều điều về chủ nhân của nó mà còn là nguồn năng lượng tác động trực tiếp đến họ. Hãy thứ bài trí lại phòng ốc, nhà cửa nếu nó chưa thực sự gọn gàng, ngăn nắp. Hãy chăm dọn dẹp vào mỗi tuần thay vì vài tháng hoặc thậm chí trước tết mới bắt đầu làm. Hãy tạo những góc xanh nhiều hơn trong nhà bằng vài cây cành, những lọ hoa tươi. Tự tạo cho mình nếp sống khoa học, lành mạnh, tươi tắn giúp bạn thêm nữ tính, quyến rũ và tỏa sáng trọng mắt người khác. Mọi đàn ông tử tế đều sẽ trân trọng khi được yêu thương, sống chung với những người phụ nữ tạo cho họ cảm giác ấm áp, thoải mái khi ở nhà, khiến họ luôn muốn được về nhà thay vì lang thang nhậu nhẹt triển miên. Có không ít người vợ mải than phiền về việc chồng không dành nhiều thời gian cho họ mà thường tụ tập bạn bè nhiều hơn, nhưng lại quên mất nhìn lại bản thân liệu ngôi nhà, cần phòng của họ có khiến cho người đàn ông muốn ở nhà hay không? đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm câu nói này quả không sai và phù hợp với mọi loại hình xã hội những ảo tưởng của phụ nữ về bình đẳng giới thường khiến họ ỉ lại thoái thác cho rằng việc nhà cửa không phải của họ mà đàn ông cũng phải sắn tay vào mong ước này không sai nhưng chúng ta không thể trông chờ một người đàn ông đưa hết lương và tiền cho mình đồng thời phải chia sẻ toàn bộ việc nhà với mình Ở những xã hội tiên tiến, văn minh, bình đẳng nhất, đa phần vẫn là phụ nữ nấu nướng, bận bịu với nhà cửa, con cái nhiều hơn nam giới. Tình dục Sự quyến rũ ở một người đàn bà xin tất nhiên không thể không kể đến những kỹ năng tình dục. May mắn cho thế hệ những phụ nữ Việt trẻ như chúng ta khi lớn lên ở một xã hội đã cởi mở, giải phóng cho đàn bà hơn rất nhiều. Bởi vậy, hãy tận dụng mọi nguồn thông tin, kiến thức để nâng cao bản thân mình nhé. Tôi tin rằng mọi thứ trên đời này đều cần phải học. Một phụ nữ hiện đại, chất lượng cao ngoài học yêu, học làm vợ, học làm mẹ, còn cần phải học làm tình. Ngay cả khi nếu ta không may, gặp vài đối tác hơi nhàm chán, ích kỳ trong chuyện chăn gối, thì với kỹ năng, hiểu biết và sự tự tin của bản thân, ta vẫn có thể hỗ trợ để cải thiện chính người đó và mối quan hệ. Để trở thành người bạn tình thú vị trên giường. chị em cần chú ý vài điểm cơ bản sự nhiệt tình, những kỹ năng điều luyện còn cần phải kết hợp với sự thoải mái trong cách người phụ nữ thể hiện ham muốn, khao khát của mình, không ngần ngại nói và khám phá những cái mới trong chuyện chăn gối. Phản ứng hóa học, hai người cần phải bắt nhịp hòa quyện một cách trọn vẹn với nhau, phải có xúc tác hóa học gây ham muốn, gợi dục, mà điều này cần trợ giúp không nhỏ của một cơ thể thơm tho, không gian thoải mái, sạch sẽ. Sáng tạo, việc lặp đi lặp lại một cách thể hiện nhất là trên giường đối với các cặp đôi đã ở trong một mối quan hệ lâu dài sẽ gây nhàm chán cho cả hai và ngoại tình cũng từ đó mà gian. Đôi khi, các anh chàng cũng chờ đợi vài nữ mạnh dạn, sáng tạo hơn, dám thử cái mới. Tự tin, nhiều người mặc cảm về khuôn ngực, bờ mông nhỏ của mình mà thường có phần dè dặt, nhút nhát trong chuyện chăn gối. Điều này không những giảm hưng phấn của đôi bên mà càng khiến chúng ta trở nên tự ti hơn. Hãy biết yêu cơ thể mình, hình dáng và kích thước thực sự không quan trọng như bạn nghĩ. Hãy hiểu rằng mình có thể làm tốt một khoái cảm mà cả nhân loại đều đam mê. Thấu hiểu Chúng ta sẽ biết được đối tác của mình thích gì bằng cách cởi mở trò chuyện, cạn hỏi anh ấy nói ra nhu cầu của mình. Nếu ở trong khả năng đáp ứng được, hãy không ngần ngại giữ kẽ gì mà cùng tạo ra những cuộc ân ái say mê nhất. Thấu hiểu là một trong những điều kiện tiền quyết để một cặp đôi thực sự tận hưởng tình dục trọn vẹn. Ôi, sao mà lắm tiêu chuẩn đặt ra cho phụ nữ? Hẳn bạn đã từng nghe ai đó than thở như vậy hoặc chính bạn cũng cảm thấy mệt sau khi đọc xong trường này của tôi. Nhưng việc nâng cấp bản thân để hướng tới các tiêu chuẩn cao hơn mang lại lợi ích cho chúng ta. Tôi chỉ nhìn thấy lợi, trừ thấy hại gì cảm. sau đó sao đàn bà phải thế này mà đàn ông không thế họ thì còn mất thời gian hơn nữa. Hãy cứ là người đàn bà xin từ khắc đàn ông chất lượng thấp cũng chẳng dám lại gần. Mây tầng nào thì gặp mây tầng ấy, ta cao rồi thì cũng sẽ hút mình vào những người đàn ông cao hơn, để khỏi nhọc công sò đỏ thiệt hơn. Nếu mãi đắm chìm ngục lặn trong các mối quan hệ với đàn ông chất lượng thấp, những anh kéo kiệt, ích kỷ và gia trường, thì bởi vì chính chúng ta cũng đang chưa sống ở tiêu chuẩn cao mà thôi. Biết đặt ra và nhận biết các giới hạn Viết tiếp ở đoạn trên khi nhắc tới mối nguy hại của một người đàn ông hay một mối quan hệ. Trước hết tôi xin liệt kê những trường hợp mắt thấy tai nghe từ khách hàng tôi tư vấn và người quen xung quanh. Trường hợp 1. Bà A trời thân với bà B vài năm, chồng bà A ngoại tình với bà B và nhận được sự đồng ý ngay tấp lự. Sau gần chục năm đến giờ cả hai bà vẫn chấp nhận phận chung chồng, con riêng và không nhìn mặt nhau. Trường hợp hai cô X chạy thân với cô Y chục năm, chồng cô Y ngoại tình với cô X, lì thân với vợ và truyền ra ở riêng với cô X để dọa ngược lại vợ bằng một bí mật khác. Cô Y hết sức níu kéo rồi tha thứ và quay lại với chồng chỉ để tiếp tục thấy chồng vẫn quả lại với cô X bạn thân. Trường hợp 3, anh C yêu chị D và chị biết là vì lợi ích kinh tế, chị D muốn bỏ, anh C không cho bỏ và dọa giết, chị D sợ hãi và không dám bỏ, càng răng tiếp tục mối quan hệ. Trường hợp 4, chị E là một phụ nữ xinh đẹp, có địa vị xã hội, có danh tiếng trong công việc, kiếm ra nhiều tiền. Chồng chị E, anh ép đẹp trai, không làm ra tiền lại còn lăng nhăng và vũ phu. Chị E bỏ qua nhiều lần anh ép bổ bịch mà vẫn về đánh vợ, lì hôn mãi không xong vì anh ép chiếm dụng tài sản của chị em. Đúng là phải có những chuyện tận mắt chứng kiến mới khiến ta dùng mình ngỡ ngàng vì hóa ra nó có thật, không phải chỉ trên phim. Điểm chung của những gã đàn ông kể trên là vô trách nhiệm, tham lam, ích kỷ, nhập nhằng, mất nhân cách, đại khái và coi thường phụ nữ, coi thường chính bản ngã đàn ông của mình. Nếu đã đèn đuổi gặp phải họ thì cần phải chấm dứt ngay lập tức, vì khi không hiểu những gã đó và luôn nghĩ rằng mình có thể vớt vát thay đổi con người anh Tam. Những người đàn bà dại dột vẫn cứ chấp nhận sống chung với lũ, hết ngày này qua tháng khác trong một mối quan hệ rách nát. Không hiểu đàn ông nên chỉ cần vui vào những ngày lễ, mùng 8 tháng 3, 14 tháng 2, 20 tháng 10, sinh nhật, ngày kỷ niệm, còn những ngày còn lại sống trong bể khổ Dù biết đó là lỗi của nhiều phụ nữ khi chọn ở lại với người đàn ông tệ, nhưng tôi cũng không muốn nỗi đau thêm dài bằng cách chê rằng họ thật yếu đuối. Mỗi người có một sức mạnh tinh thần khác nhau, có nhiều người biết rằng mình không hạnh phúc, biết rằng gãi chồng hay người yêu đó là kẻ cốn nạn, biết rằng mình đang lãng phí cuộc đời, nhưng họ đơn giản là không thể quyết tâm rũ bỏ, không thể mạnh mẽ mà gồng lên được. Vì sao? Vì mỗi người khác nhau, bố mẹ họ có thể không văn minh như bố mẹ bạn, họ có thể không được đi đây đó tiếp xúc nhiều như bạn, môi trường họ sống có thể tệ hơn của bạn rất nhiều, họ cần được khuyên nhủ nhẹ nhàng, hợp lý, hoặc thậm chí đơn giản là đừng khuyên khi không được hỏi. con đường làm người trưởng thành tử tế không đơn giản, chỉ dành cho ai có khả năng vượt qua thử thách. Nếu muốn vì con cái, cha mẹ, người thân để sống tốt, tôi tin họ tự nhận ra điểm yếu cốt lõi để cố gắng thay đổi hoàn thiện. Nếu thật sự muốn trao quyền giúp đỡ những người phụ nữ yếu đuối, mù quáng trong chuyện tình cảm, thì không nên nâng cao quan điểm như thể một phức cảm thượng đẳng rằng, rằng tôi văn minh hơn, chỉ kém cỏi, yếu ớt hơn mới thế. Làm vậy cũng nồng cạn và có tàn nhẫn, hệt như đám người hay chỉ trích những người tự tử vì trầm cảm là dại dột thiếu suy nghĩ. Bạn không phải họ, sao mà biết họ đã và đang trải qua những gì? Có rất nhiều phụ nữ chỉ cần đọc vài tin nhắn tiêu cực thôi là đã như thấy thế giới đang sụp đổ rồi. Ngày trước, một phần vì chơi với toàn đàn ông nên tôi khó thấu hiểu đàn bà và một phần lớn khác vì nông cạn nên hay nâng mình lên để trách những người phụ nữ không tự chủ được cuộc sống và đời sống tình cảm của mình. Thời gian qua, tôi bén duyên được thân hay ít nhất là nói chuyện nhiều hơn với phụ nữ, số lượng khách hàng đau khổ vì đàn ông tới tìm cũng ngày càng tăng và tỷ lệ thuận luôn với mức độ kinh khủng của sự việc. Thế là tôi có dịp nhìn lại sự xấu xí của mình khi xưa hay chê bài sự yếu đuối của người khác. Dù nhìn và nghe thấy rất nhiều nghịch cảnh của phụ nữ Việt Nam, tôi vẫn tin rằng sinh ra là phụ nữ là một đặc ân, không khổ sở như mọi người vẫn nghĩ. Có thể chúng ta nên dừng lại vài phút mỗi ngày suy nghĩ xem mình đã làm sai ở đâu, hỏi bạn bè thân thiết đáng tin cậy xem họ nghĩ gì về chuyện đó. Bây giờ là năm 2021, Internet có mọi thứ, các khóa học, cuốn sách, hội thảo để tu thân cũng có ở khắp mọi nơi. Để thoát khổ, cách tốt nhất là trang bị kiến thức từ đúng người, đúng nguồn. Bạn có thể thiếu trải nghiệm thực tế nhưng hoàn toàn có thể lắng nghe những người viết sách, thuyết giảng ở các khóa học kể chuyện và phân tích. Tóm lại, chiếc điện thoại, máy tính của bạn không chỉ có mỗi chức năng chụp ảnh, xem Facebook và kiểm tra email thôi, đúng không?